Ok, xin chào tất các bạn. À chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lãng Tâm Kim Hào. Hôm nay à, là ngày cuối mình đã xuất hiện. Đấy, tiếp tục lại là mình. Hôm nay ngày cuối các bạn. Hôm nay từ mai các bạn sẽ được uh, nghe đến tê chiếu rồi. Và trong khoảng đến uh, qua tháng các bạn sẽ được nghe đến uh, MC Lãng Phong. Còn uh, mình đến hôm nay thôi, kết thúc uh, cái quãng uh, 4 ngày uh, dài đằng đẵng này. Nhưng mà thôi nói chung là cố gắng mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều là trong uh, cho tất cả các bạn cũng rất nhiều bạn rất là ủng hộ và có nói chung là đưa ra các lời khuyên mình sẽ cố gắng rất là sẽ nếu mai mốt lỡ có lần nào mình lại tiếp tục trở lại với công việc đọc truyện này một hai buổi tập thì mình sẽ cố gắng sẽ đọc to rõ ràng hơn cho các bạn nghe. nhưng rồi, hiện tại bây giờ thì hôm nay là ngày cuối các bạn. Anh em là nếu mà vẫn còn cảm thấy nó chưa tiến bộ gì thì anh em cố gắng thông cảm cho mình. Đấy, để mình có gì mình rảnh lúc nào thì mình sẽ luyện dần dần lúc đấy. Đấy, rất là cảm ơn anh em rất nhiều. Đấy, rất nhiều anh em rất là dễ thương nhưng mình cũng cảm thấy là đọc comment mình rất là vui đấy nhưng mà nói chung là thôi nốt hôm nay thôi sẽ không, hôm nay thì là sẽ có khác rồi Và Các bạn cứ yên tâm nhé câu chuyện này cứ, cứ sẽ đều đấy các bạn nhưng mà các bạn đừng có dục bọn mình làm hai hồi nữa nhé bọn mình sẽ một hồi thôi khi nào mà còn có nhiều ấy thì sẽ làm hai hồi cho các bạn Thân tâm mà bọn mình sẽ cố gắng khi nào quay lại được cái uh, nếu mà qua được cơn bão này thì sẽ là quay lại làm hai hồi được thì sẽ làm hai hồi. Hoặc là những hôm nào chẳng hạn như là Hám Tây Ju không, không có thì bọn mình sẽ cố gắng bù thêm một hồi, đấy là còn còn tùy các bạn nhá, không hứa trước với các bạn được nhưng mà mong các bạn được cố gắng lên không đừng hối thúc bọn mình nữa. Đấy, anh em cố gắng bọn mình cũng muốn đăng cho nó nhiều bọn mình đăng nhiều bọn mình được nhiều tiền mà. Nên bọn mình cũng muốn đăng nhiều đấy nhưng mà bọn mình cũng có giới hạn thôi không đăng được nhiều nên các bạn thông cảm và nếu mà hôm nay đang video này sẽ đăng trước cảm thấy dù tối nay đi tiếp tục qua khám tư dù còn nhá nên anh em nào hóng cám tư dù thì cũng yên tâm sẽ có cám tư dù sẽ có tiếp tối nay nữa đều cho các bạn các bạn yên tâm Ok bây giờ mời tất cả các bạn đến với uh, hồi tiếp theo của đệ nhất tu tiên giả đệ nhất tiên giả hồi thứ 56 Đám người chung quanh không ngừng trì trì trò trò, trong đám thu sĩ ngoài vực, có tu sĩ, bản thổ của Lô Hề Quận, toàn bộ tầng 28 của huyền thủ lâu, thì một đám người nói nhiệt với kín, nhưng lại không có một người nào trưởng nghĩa tiến lên giúp đỡ. Những tu sĩ bản thổ lòng đầy lửa giận, những ngày qua bọn họ chịu hấp bức quá nhiều, ngay cả trong huyền thủ lâu cũng thế, có thể tưởng tượng được trong thành hỗn loạn đến cỡ nào, thế nhưng bọn họ chỉ có thể nhịn, không thể làm gì. Bởi vì bọn họ không dám đắc tội với tu sĩ ngoại vực kia Có thể từ khoảng cách xa xôi ngàn dặm đi đến thành lô hề Có ai là người đơn giản Đừng nói bọn họ không dám sen vào Cho dù là nam vũ tông Nam đại danh môn vọng tộc Cũng phải cẩn thận từng ly từng tí Trong lòng thun sợ Nào tú nương chắn trước một thiếu nữ Có dáng dấp rất đẹp Khuôn mặt đáng yêu Rất dễ làm cho người ta dấy lên dục vọng muốn chinh phục Đám người kia trắng trợn Cướp đoạt đi thiếu nữ Mà người cầm đầu chính là một thanh niên mặc bộ đồ đen, ánh mắt âm trầm, mũi ưng, mắt bé nhỏ, môi trắng bạc, vừa nhìn đã cảm thấy có chút tà dị, lòng dạ xấu xa. Bà ba chủ hà, bản công tử coi trọng nàng, chính là vinh dự cho nàng ta, nàng phải biết ơn 18 đời tổ tông nhà mình. thanh nhiên tà sĩ kia cầm một cái quạt giấy hơi dính mắt lại, tỉnh trọng nói. Hà Thu Nương tức giận đến sân mặt trắng bạch, trên đời sao lại có thứ vô sĩ hồn lao như thế. Các hạ, hy vọng ngươi tuân thủ quy định của huyền thủ lâu. Ngươi không thể mang nàng ta đi. À, tui nương hít sâu một hơi. Vào lúc này, nàng tuyệt đối không thể nhường bộ. Bằng không, một khi tiểu cô nương này bị mang đi, tuyệt đối không có kết quả tốt. đúng chi, ở huyền Thú lâu xảy ra chuyện như vậy. Nàng càng không thể để bọn họ đạt được ý đồ. Ha ah, ah, ha ah. ha, quy cụ củ của huyền thủ lâu. Lấy quy cụ cho má đó là gì? Ngươi chẳng lẽ đang đùa ta sao? Thanh niên kia... Nghe vậy cười ha ha, chào phúng mà nói Bà chủ hà, nề mặt tịch thiên dạ Ta mới nhận nhịn ngươi ba phần Nhưng xin ngươi đừng không biết tốt xấu Bằng không thì đừng trách ta không khách khí Nói thật cho ngươi biết người khác sợ tịch thiên dạ Nhưng ta không sợ người tốt nhất đừng có trêu chọc ta Lời nói của thanh niên kia Vong bỏng toàn bộ huyền thú lâu Không ngừng khách tán ra bên ngoài Hiện nhiên hắn cố ý nói cho mọi người đều biết Và thực là hùng hàng bá đạo Người, hạ tú nương tức giận nhìn hắn, bây giờ nàng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể ương ngạnh, chống cự. lấy ngày nay, huyền thuở lâu cũng có chuyện xảy ra không ít, mâu thuẫn cùng tranh cãi, bởi vì những người kia kiên kỵ dạ nhi, nên tất cả chuyện lớn đều hóa nhỏ, chuyện nhỏ đều hóa không. Nhưng hiển nhiên thanh niên này lại không nghe ngại dạ nhi, nàng chỉ là một người phụ nữ thì có thể làm gì. Nữ hài đứng phía sau nàng ta cũng đu rễ không thôi, những tu sĩ ngoại vực này quá sức mạnh mẽ. Nếu bọn họ muốn mang các nàng đi, đây là gia tộc chỉ có thể trên mắt nhìn mà không thể làm gì. Tịch thiên giả có thiên bậc cũng trai trở, thánh nhân cũng không sợ, chuẩn thánh đến chắc chắn cũng phải chết, người chớ có làm loạn. Tịch thiên Hy căng thẳng nói, hôm nay nàng cùng Vũ Nhi đến dự tiệc, cùng mấy người bạn thân họp mặt, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hồn nào bạn công tử đang nói chuyện, còn chưa để được người để lắm mồm. Thầy nhân kia mắt nhìn tịch thiên Hy một chút, của tay vung một cái, một chưởng đột nhiên xuất hiện, đánh về khuôn mặt của Tịch Thiên Hy, đánh năng ngã xuống mặt đất. Người dám đánh người à tú nương tức giận nói, đánh người ha ha ha, đánh thì đã sao, có tin ta đánh cả người hay không? Thanh niên kia nghe vậy cười khẩy, giơ tay lên muốn đánh, mấy tiểu cô nương phía sau bị dọa lùi lại. Lắm người vây quanh cũng bất ngờ, trợn mắt nhìn hắn, toàn bộ thành Lô hề có ai mà không biết, à tú nương chính là mẫu thân của Tịch Thiên Dạ tuyệt đối không thể đắc tội. Bằng không, thế gian này có mấy ai gánh chịu được lỡ giận của tịch thiên giả. Người thanh niên mặc áo đen này lại có lai lịch gì mà ngay cả tịch thiên giả cùng thiên bảo cung cũng không để vào mắt. Một cái tay, trong lúc một không khí vô cùng sốt sáng, một thanh âm lạnh băng đột nhiên văng lên ở trong tải sảnh. Chỉ thấy một thiếu niên mặc áo trắng mang theo một thiếu nữ thành tú chậm rãi đi tới. Tất cả mọi người nhìn thấy thiếu niên kia, con người đều rút lại. Thân thể cứng ngắc, ánh mắt kiêng dè không dám nhìn thẳng Có thể làm cho người trong thành này Chỉ dám nhấc mắt nhìn là nhận ra ngay lập tức Thậm chí có không ít người Hai chân đều lưu lầy bẫy Có lẽ cũng chỉ có một người Tịch chiên dạ Cái gì là một tay Thanh niên kia nhìn lấy tịch chiên giả xuất hiện Lại không có chút kinh ngạc nào Vậy mà còn hơi nhớ mắt lại nói Dám gây sự ở huyền thú lâu Đã thương khách hàng của huyền thú lâu Phạt một cái tay Thì thiên giả vừa dết lời từ trên trời dá xuống một đọc phong mang sắc bén mạnh mẽ chém bề phía thanh niên mặc áo đen kia ngươi dám thanh niên mặc áo đen kia không ngờ ngay cả hắn có lai lịch gì thì thiên giả cũng không hỏi lại trực tiếp ra tay quả thực là ngông cuồng một luồng kích thức đáng sợ từ trên thanh niên mặc áo đen kia tọa ra dường như khói bó động sông thẳng lên trời tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn hắnạ tô thanh niên mặc áo đen kia lại chính là một tên đại tôn Hắn mới có bao lớn, có lẽ chưa đến trăm tuổi. Toàn bộ La Lăng Quốc, chỉ có thịt thiên dạng, củng cố khinh yên mới có thể vượt qua hắn. Nhưng mà thanh niên bặc áo đen này vừa bùng nổ ra, tu vi đại tôn, đột nhiên một luồng áp lực vô hình, củ xuống để hắn lại. Thanh niên kia đột nhiên đứng đơ người. Chỉ có con người có thể duy chuyển mà khí tức mạnh mẽ ở trên người, cũng bị đánh tan hoàn toàn. Ánh kiếm lé lên một cái rồi biến mất. Một cánh tay theo đó mà rơi xuống đất. Chính là cánh tay vừa rồi. Tát vào mặt của tịch thiên hy. Tất cả mọi người đều chấn động. Nhìn một tên đại tôn. Nói chặt tay liền bị chặt tay. Không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Hay là chỉ có tịch thiên dạ mới có năng lực đáng sợ như thế. Tịch thiên hy chất vượt từ dưới đất bò dậy. Lau vết máu ở trên mép. Ánh mắt phức tạp nhìn tịch thiên dạ. Quá đẹp trai rồi. Thật là mê người. Nam nhi trên đời không một ai bằng hắn. Hỏi thời gian, có mấy ai đẹp trai bằng hắn. Mấy nữ hài đứng ở phía sau nhìn về phía tịch thiên dạ với ánh mắt chân đầy ngôi sao nhỏ, về mặt phùng bái, phát ra từng nội tâm, không một chút khống chế, cứ thể biểu hiện mà ra. À, tịch thiên dạ ngươi muốn chết sao? Ngươi có biết ta là ai không? Thanh niên mặc áo đen ôm lấy cánh tay tướt rời, các mặt bắn vẹo không gì sống khổ. oán hận nhìn tịch thiên dạ Ngươi là ai? Tịch thiên giả chất tay ở sau lưng, thạn nhiên nói. Ta chính là Lão Y Phàm, là cựu hoàng tử của Thánh Quốc Thiên Dương, người dám đã thương ra sao, quả thực là muốn chết. Lão Y Phàm nghiến răng nghiến lợi, hắn dám ngang ngược, hậu huyến thu lâu, ính lại ý vào thất vệ con quý, nhận định địch thiên giả không dám làm gì hắn. Nhưng không ngờ rằng địch thiên giả lại đi ra, hỏi cũng không hỏi, nên trực tiếp lộn thủ. Đám người xung quanh nhìn nhau, bọn họ biết, thánh nhân của Thánh Quốc Thiên Dương từng muốn bóp chết địch thiên giả. Mâu thuẫn của hai bên đã như nước với lửa Một mình cứu hoàng tử Ngươi lại dám chạy đến huyền thú lâu gây sự Không phải là muốn tìm cái chết sao Dù cho thân phận của ngươi cao quý Để vị cao thượng với cảnh mạnh mẽ Nhưng thịt thiên dạ sẽ không quan tâm đến những thứ này Hả? Hoàng tử của Thánh Quốc Thiên Dương Thịt thiên dạ nghe vậy gặt đầu thản nhiên mà nói Xem ra ngươi không phải đến đây trắng trợn Để cấp đoạt tiểu cô nương Mà mục đích chính là ta Đó là đương nhiên, người cũng không phải là tên ngốc. Một phàm phu tục nữ khá có thể lọt vào mắt của bọn hoàng. Ta chỉ cần ngoắc tay. Con gái của vương công quý tộc, thiên kiêu chi nữ của các tông môn gia tộc, kiểu sẽ đồng ý bỏ lên giường mặc ta đùa giỡn. Ló y phàm lệnh lùng mà nói, ánh mắt ngạo nghẽ. Hắn gây sự ở huyền thủ lâu, chỉ vì bức bách thiên dạ đi ra mà thôi. Lá gan của người rất là lớn, thì thiên Dạ cười gạch nói. Người của Thánh Quốc Thiên Dương muốn giết hắn. Bây giờ, người này lại dám hiên ngang, đi tới huyền thú lâu, quả nhiên đủ điên cuồng. Thực sự cho rằng, ta không dám giết ngươi, bởi vì ngươi là người của Thánh Quốc Thiên Dương sao. Thầy Thiên Dạ lắc đầu một cái, đám người của Thánh Quốc này, thực sự, là cao cao tại thượng quen rồi. Thầy Thiên Dạ, ta tới đây, chính là phụng thánh lệnh của gia tổ. Đến đây cùng ngươi bàn chuyện hợp tác. Láo Y Phàm một tay ôm vai máu, lạnh lùng mà nói. Hắn Nó nỗ lực, sử dụng lực lượng của Đại Tôn. Để chỗ tay cột mọc ra lần nữa. Nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện. Một luồng sức mạnh. Như rùi bâu lấy mật. Bao chùm ở nơi đó. Lực lượng của hắn. chạy đến vị trí kia. Sẽ bị trung hòa. Rất hiển nhiên. Nếu không triệt để. Từ đi cố sức mạnh quý vị kia. Chỗ tay cột. Sẽ không thể mọc ra lần nữa. Hợp tác. Ta không có hứng thú. Thầy thiên giã nhạt nhạt mà nói. Người dám từ chối. lão uy phạm hơi biên sắc. Hắn không thể ngờ Thích thiên hạ dám tùy tối yêu cầu của Thánh quốc Thiên Dương Gia tổ phát thánh lệnh, chưa từng có kẻ nào dám chống cự. Thì Thiên Dạ, ngươi nên hiểu rõ ta biết quyển sách cổ ở trong tay ngươi, nhưng bằng vào lực lượng của ngươi, căn bản không thể một mình chiếm lấy. Bằng không, chỉ có một con đường chết. Hợp tác cùng Thánh quốc Thiên Dương chúng ta chính là con đường sống duy nhất của ngươi. Rất nhiều người ý thức được, mấy ngày trước, Thánh quốc Thiên Dương đột nhiên ra tay với Thích Thiên Dạ, Rất có khả năng là vì quyển sách cổ kia. Người chung quanh nghe được cũng ngạc nghi nghi ngờ sách cổ là thứ gì. Ngay cả Thánh Quốc Thiên Dương cũng mơ ước. Mà thánh nhân hoàng tộc ấn tượng mình phát thánh lệnh. Vậy rốt cuộc là bảo vật gì? Cũng chỉ có bảo vật có liên quan đến di tích thiên lan mới khiến cho Thánh Quốc Thiên Dương mơ ước như thế. Năm đó cũng chỉ vì tịch chấn thiên đạt được cơ duyên lớn từ di tích thiên lan cho nên tịch ra mới quật khởi nhanh chóng. Thậm chí tịch chiến dạ kinh tài tuyệt diễm, quất ngang thiên địa Cũng có thể là nhờ vào di vật của tịch chấn thiên để lại Trên đời không thiếu người thông minh, rất nhanh liền có nhiều người đoán được Vấn đề nằm ở trên người của tịch chiến dạ Chẳng phải Thu Phổ Quận bị diệt môn cũng vì di vật của tịch chấn thiên để lại Mà Lan Lan Quốc cũng vì nguyên nhân này mà 6 vị chuẩn thánh đấy bị giết Thánh Quốc Thiên Dương cũng vì vậy mà ra tay Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, như là nhìn thấy một bảo tàng di động. Tịch Thiên Dạ, nếu như người thông minh thì nên biết, hiện tại rất nhiều người trong giới Thiên Lan đang nhìn chằm chằm vào người. hợp tác với Thánh quốc Thiên Dương chúng ta là lối thoát duy nhất. Lão Ủy phàm lạnh lùng nói, lối thoát. Bản nhân không cần Thánh quốc Thiên Dương các ngươi cho ta lối thoát. Chuyện hợp tác tạm thời thả xuống, bây giờ chúng ta nói chuyện khác. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt, nhạt nói, chuyện gì? Lão Uy Phạm nghe vậy có chút sững sờ. Từ chuyện hợp tác ra, Tịch Thiên Dạ còn có chuyện gì để lớn luận với hắn? Đã thương khách hàng của Uyển Thú lâu, phải chặt một tay muốn tổn thương người của nhà ta, tội phải đáng chết. Âm thanh của Tịch Thiên Dạ vang vọng toàn bộ Lôi Hộ Thành, dường như âm thanh của thiên địa, thật lâu không thể tiêu tán. Sau như vừa dứt lời, Tịch Thiên Dạ cũng đã biến mất tại chỗ. Hắn một lần nữa xuất hiện, đã đi tới bên người lão Huy Phạm, một tay chụp vào cổ áo của hắn, nâng cả người hắn lên. Thịt thiên dạ người muốn làm gì? Trong mắt Lão Y Phàm trần đầy kinh ngạc. Tội đang chết, người này là có ý gì? Nhưng mà không chờ Lão Y Phạm kịp phản ứng lại. Trong tay thì thiên giả, tuôn ra từng tia chúng sinh nghiệp hỏa. Trong nháy mắt, bao trùm Lão Y Phạm. Lão Y Phạm kêu thảm thiết không ngừng, cả khuôn mặt vẫn vẹo bên trong chúng sinh nghiệp hỏa. Và chúng sinh hoán niệm có thể thưa đốt linh hồn. Một khi bị nó cuốn lấy, không chỉ không tránh thoát được. Hơn nữa, còn sẽ rất thông khổ. Rất nhanh, loại phàm bị thiêu chết. Hắn vẹn vẹn, chỉ là một đại tôn giả, không phải là chuẩn thánh. Tự nhiên, không thể chống đỗ nợ được bao lâu. Thời gian một cái hô hấp, đã triệt để hóa thành xác khô. Loại y phàm chết rồi, cũng không ngờ quyển thú lâu chính là mồ chôn của hắn. Hắn mang thánh lệnh, của gia tổ đến đây, bàn chuyện hợp tác. Vốn là, chiều võ dương oai ung hăng quản quấy. Tuy hiếp thì trên dạ, rao ra quyển sách cổ Kết quả chuyện hợp tác còn chưa có bàn xong trước tiên bị đoạn mất một tay Cuối cùng cái mạng nhỏ cũng không còn quả thật là bị thảm vô cùng Việc xảy ra quá nhanh Mọi người ở chung quanh còn chưa kịp có phản ứng Thì đã kết thúc Hoàng tử của Thánh Quốc Thiên Dương cũng giam giết Thì thiên dạng người này đúng là điên cuồng Không kiêng kỵ một ai Thử hỏi trên thế gian này Có thứ gì có thể làm cho hắn e ngại cũng kiêng kỵ Ở một khu cổ thành man hoang Một luồng ký tức phóng lên trận trời. Chấn động đến mức toàn bộ lô hành quận đều rút rảy. Họ tịch, tiểu xuất sinh, người thật là to gan. Thanh âm kia bình mông cuồn cuộn, dường như thiên huy. Khiến cho người ta không tự chủ, sinh ra kính sợ. Hận không thể quỳ xuống đất mà bái lệ. Thanh huy như thiên uy quân lâm thành lô hề. chúng sinh sợ đến cả người rút lệ bẫy. Chấn động cùng kinh hái từ mấy ngày trước còn chưa có đi qua. Ai có thể ngờ tới, nhanh như vậy lại có thái nghi Giang Lâm, Tịch Thiên Dạ chắp tay ở sau lưng, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xa, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào. Hắn có thể cảm nhận được vị thánh nhân thánh quốc Thiên Dương kia đang nhìn hắn. Tịch Thiên Dạ ngây thật cho là bản tọa không làm gì được ngươi sao? Thánh âm bao phủ bầu trời, cuốn cuộn như thiên lôi nổ vang. Hắn vẫy xứ giả đại diện cho mặt mũi, cùng tôn nghiêm của hắn kết quả vừa tới Uyên Thú Lâu, liền bị Tịch Thiên Dạ giết chết. Sư này hai nước giao chiến không giết sư giả. Đến thiên dạ như vậy là có ý gì? Đây là ở trước mặt của tất cả mọi người, đánh vào mặt của hắn, đánh vào mặt của thánh quốc thiên dương sao? Hơn nữa, nói y phàm chính là con cháu trực hệ của hắn, có huyết thống hoàng tộc cao quý, thiên phú xuất chúng, đương lại có cơ hội thành thánh. Hắn coi trọng đứa cháu này nhất, mới để hắn đi tới huyện Thù lâu, không ngờ không nói được hai câu liền bị người ta đánh chết. Người nói có tức hay là không? Do dù thư nhân cũng tức giận đến cả người bốc khói, ít chút nữa nhịn không được, giết đến uyển thù lâu, muốn tới thì tới, dấu đầu lòi đuôi, đúng là phí lời, thì trên dạ nhạt nhạt mà nói, được, đủ đảm, đủ cuồng, không phải ngươi thích cho người khác kỳ hạn 10 ngày sau, vậy ta cũng cho ngươi kỳ hạn 10 ngày, trong vòng 10 ngày này nếu ngươi đáp ứng được hấp tác của buồn tọa, vì xuống nhận sai, với chuyện này sẽ cho qua. Nếu ngươi dám nói một chữ không, cho dù là thiên bảo cung cũng không thể bảo vệ được ngươi. Chính ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Tịch thiên giả nghe vậy cười lạnh, không thèm để ý. Đám người có thành Lô Hề đã triệt để im lặng. Lúc này mới mấy ngày, tịch thiên giả lại chiêu chọc một vị thánh nhân. Do về năng lực gây họa, sợ là trên thế gian này không ai hơn tịch thiên giả. Vẫn họ đột nhiên ý thức được, nếu tịch thiên giả còn ở Lô Hề thành này, như vậy nơi này vĩnh viễn không thể an bình. Mà đám người trong nguyện thú lâu cũng ý thức được Hào Thú Nương cùng tịch tiểu huynh Chính là vậy ngược của tịch thiên giả Chuẩn thánh thần gia muốn ra tay đối với người nhà tịch thiên giả Kết quả có vị chuẩn thánh toàn bộ bị tiêu diệt Láo y phàm muốn đánh Hào Thú Nương Kết quả bất luôn cái mạng nhỏ Xem ra tịch thiên giả là người không thể trêu chọc Và người nhà của tịch thiên giả càng không thể trêu chọc Tịch thiên giả đưa ánh mắt nhìn mấy cô nương kia Y nghiêm mà nói Mấy vị Bị khuất khất ở huyền thú lâu Đó là thất trách của chúng ta Huyền thú lâu đồng ý Bồi thường cho mỗi người một vạn thiên tinh Hy vọng bố đắp được sự tổn thất của các người Mấy thiếu nữ nghe vậy Hơi sững sờ Ông nghĩ tới tịch thiên dạng Giảng đạo lý như thế Lại chủ động thừa nhận thất thách Đồng ý bồi thường tổn thất cho các nàng Đối với các nàng Một vạn thiên tinh Quả thực là một khoản tiền lớn Bởi vì Tuy do tộc của các nàng không tầm thường Nhưng bọn họ Tôi từng tiếp xúc với nhiều thiên tinh như thế. Vốn dĩ, ở trong lòng của mọi người, tịch thiên dạ là loại người ngông cuồng, thô bạo, làm việc không kiên kỵ, đứng mắt tất báo. Nhưng vào giờ phút này, mọi người nhìn tịch thiên dạ với mắt khác lạ. Xem ra, tịch thiên dạ rất giảng đạo lý. Hơn nữa, xưa nay không phải là kỳ mạnh hiếp yếu, lấy thế đè người. Nếu người khác không bảo phạm hắn, hắn rất là dễ nói chuyện. Tuyền bình lệnh của ta xuống, người nào dám gây chuyện ở huyện thù lâu. Nghệ thì xử phạt Thằng thì giết không tha Không có ngoại lệ tu sĩ đến từ ngoại vực Không được làm loạn ở trong thành Không cho phép ước kiếp các thế lực bản thổ Không cho nhớ loạn bất tính bình dân xúc phạm, Bất luận là người nào Bất kỳ là tu sĩ nào Dù là thánh nhân Cũng giết không tha Âm thanh của thịt thiên giả Vào vọng là trên bầu trời của thành lô hề Trong khoảnh khắc Toàn thành chấn động Mọi người kinh hãi nhìn về phía huyện su lâu Giọng nói kia quại là kiên định Hiện nhiên không phải là đang nói đùa. Thì thiên dạo chuẩn bị che chở toàn bộ thành lô hề. Lập lọc ký tắc cùng trật tự cho toàn thành. Hắn điên rồi sao. Đúng là ngông cuồng. Ngu xuẩn. Ích ngồi đáy giếng. Buồn cười. Bằng hắn cũng dám nói những lời như vậy. Hoặc thực là không biết sống chết. Thật bá đạo. Rất quyết đoán. Thiếu niên kia khiến ta rất khâm phục. Trong thành lô hề không ngừng văng lên âm thanh trào phúng. Xem thường. Miệt thị. cũng có thán phục. Đương nhiên, những người lên tiếng đều là tu sĩ ngoại vật. mà tất cả thế lực bản thổ của thành Lô Hề đều là kích động vô cùng trong lòng nhiệt huyết đầy sôi trào. Mấy ngày qua, những tu sĩ ngoại vật mang đến áp lực cho bọn họ quá nhiều, nhiều đến không thể thở nổi. Gặp tu sĩ ngoại vật, bọn họ phải cúi mình làm cháu, người ta có yêu cầu làm gì cũng phải thỏa mãn toàn bộ, bằng không nhẹ thì bị giết chết, nặng thì bị trực tiếp diệt môn. Từ lúc Di thích Thiên Lan giáng lâm ở thành Lô Hề này, Cả thành đã triệt đệ hỗn loạn. Rất nhiều tông môn cùng gia tộc đều bị người giật môn. Thậm chí càng thê thảm hơn là nữ quyến ở trong nhà bị người ta cứng gian, làm nhục. Có thể nói là toàn bộ thành lô hề một mảnh mù mịt. Hiện tại, rốt cuộc đã có người đứng ra nói chuyện. Rốt cuộc cũng có người đồng ý làm chủ cho bọn họ. Làm sao bọn họ không thể kích động? Không phải, thành lô hề không có cương giả. Không phải tất cả mọi người đều chỉ có thể bị người ta bắt nạt. Bọn họ không có thiên kiêu có cương giả dám kháng cự lại thế nhân thì thiên hạ quá tự cao tự đại, lại muốn quản chế tất cả chúng ta, hắn cho rằng hắn là ai? Ý tới di tích thiên này, có ai không phải là tuyệt thế cương giả, có thế lực nào không khủng bố, nhiều không kể xiết, bao quát cả nam vực, bắc vực, tây vực, đông vực cùng trung vực. Một mình hắn đã muốn chế thành tất cả tu sĩ ngoại vực, quả thực là đang nằm mơ. Đúng vậy, Đừng nói bây giờ, ngay cả thánh nhân Thánh Quốc Thiên Dương, hắn cũng không làm gì được, nói không chừng còn bị giết. Coi như hắn có thể chống đỡ, được áp lực từ Thánh Quốc Thiên Dương, nhưng đối mặt với vô số thế lực, có mặt ở Thiên Lan Di Tích, chắc chắn hắn sẽ chết không còn chỗ trôn. Bố Vân dọc theo đường đi, nghe những tiếng bàn luận trên đường phố, về mặt rất nghiêm nghị. Nàng đương nhiên biết Thành Lô Hề đang rất loạn, thậm chí đã ra tay mấy lần, nhưng nàng cũng chỉ có thể gặp mặt. Liên trợ giúp một thoáng, không thể quản chế toàn bộ người trong thành. Địch thiên dạ làm như thế rất nguy hiểm, thậm chí rất có khả năng để chọc giận tu sĩ ngoại vực. Từ đó tạo thành cho mình thêm nhiều kẻ địch. Rất nhanh, cổ vân liền đi trước biển sủ lâu, nàng ngắm nhìn một chút, hơi do dự, rồi liền đi vào. Trong một cung điện cổ xưa, một khu man hoang, trên không trung của cung điện có một cỗ thánh khí lượn lờ, nồng đậm, nặng nề, tàn ra một cổ khuy ấp như thần. Tu sĩ đang hoạt động xung quanh, toàn phải đi lại đường vòng, không một người nào dám tìm thiện đến gần. Bởi vì, nếu người có chút kiến thức, cũng có thể nhìn ra, thánh nhân đang ở đây, tuyệt đối không thể màu phạm. Lúc này, trong số sâu của tòa chính điện bị tàn phá, một lão nhân áo trắng ngồi xếp bằng. Trước mặt của hắn, bày biện một pho tượng thanh đồng, pho tượng này vô cùng cổ lão. Giảm mát ra mang hoang khí, bằng phất đã trải qua trăm vạn năm, từ thời đại nào không ai biết. Ở sau lưng lão dạ tóc trắng này, có năm người đứng cung kính ở đó, nhìn sang lão nhân gia đang bế quan bằng ánh mắt kinh sợ. năm người này không phải là ai khác, chính là bọn cười của xích hạ thánh nhân. Dù là đã tu luyện thành thánh, là người đứng đầu ở trên cửu thiên trong mắt của phạm nhân, nhưng khi nhìn vào lão nhân gia này, vẫn là sùng kính thật sâu. Bởi vì lão nhân này đã ở độ cao mà cả đời của bọn họ cũng không đạt được, chỉ có thể ước lên mà than thở. đế giả Quả thực là kinh thiên. Hoàn tọa đã lĩnh hội được ở đây ba ngày ba đêm mà cũng không thể biết được một xíu da lông. Không biết đã trải qua bao lâu lão giả màu trắng này mới chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt có một chút tia sợ hãi cùng kinh phục. Phó tự kia chính là phó tự của đế giả phía trên có lưu lại từng đảo vân. Cất giấu nhé chi đại đạo thần bí khó lường. Nếu có thể ngộ được thì đó là một tạo hóa vô cùng kinh người với thanh nhân. Nhưng không được Đế đạo có mức thơm ảo, cùng huyền diệu. Tối nghĩa khó hiểu, hắn đã bế quan ba ngày, cũng không thể tìm được một chút da lông. Thôi, bằng vào năng lực của ta mà dám gông cuộc đi lĩnh hội, đế đạo trí cao, thật là không lượng sức của mình. Lão nhân mà trắng này khẽ lắc đầu, hắn cũng biết trình độ của bản thân, có mức nhỏ bé, so với đế đạo. Còn có vết đường, làm so so được với mây. Đừng nói là hắn, và kể cả nhóm người của đại thánh, ông truyền thuyết cũng chưa chắc có thể tìm hiểu được loại cấp độ này. Nếu không, tại sao mang hăng đại lục từ sau thời thượng cổ tới giờ còn chưa sinh ra được một đế quân trí cao? 5 vị thính nhân cung kính nhìn lão nhân mây trắng này, tồn tại như lão mới có thể lĩnh hội được đế đạo một hai phần, còn bọn hắn, căn bản là xem không hiểu gì. Giống như đang xem thiên thư, cứ được nói là tham ngộ áo nghĩa. Lữ đại nhân, sự tình của thủy thiên giả kia, đích cả thánh nhân thấy lão nhân kết thúc lĩnh hội, m thận trọng hỏi lão nhân kêu là nữ đại nhân kia nghe với ánh mắt nhau lại ắn không thể ngờ rằng bởi vì lĩnh hội một pho tượng để giả mà không lập tức rời khỏi thành để tìm cơ duyên lại dù Phan biết đến một tên trên thế kia tai tên tịch thiên Dạ một người trẻ tuổi Thến Phú như vậy thực lực như thế dù đặt ở trong toàn bộ nam An đại lục cũng là yêu nghiệt đứng hàng đầu đáng tiếc tính cách của tên tịch thiên dạ kia quá mức quái đản Yêu ngạo, bất tuần, Căn bản không có cách nào phư phục Để làm việc cho hắn Yên tâm đi, tịch thiên Dạ kêu hẳn phải chết không nghi ngờ Lão nhân mày chẳng thẳng nhiên nói Mấy người xích Hà thánh nhân nghe vậy Mới nhẹ nhàng thở ra một cái Bọn hắn không quan tâm Đến cái gì gọi tên là thiên lan thần thổ Vì nó quá so sôi với bọn hắn Căn bản không thể đụng tới Nên sinh tử của tịch thiên giả Mới là vấn đề mà bọn họ quan tâm nhất Mấy người xích Hà thánh nhân thuộc nước đắng giềng của lăng lang quốc Nếu thịt thiên giả không chết, chết để trưởng thành, thì bọn họ không có kết cục gì tốt. Cho nên, việc tốt nhất là để cho hắn chết đi. Có lời này của Lữ Đại Nhân, mấy người cũng là an tâm hơn. Thế nhưng, vì sao hắn lại cho thời gian 10 ngày? Vẫn nhất, hắn nhân cơ hội này mà chảy mất thì sao? Thương Thánh chần chờ một chút rồi nói, mấy vị thích nhân cũng là lo lắng giống nhau. Thế giới lớn như vậy, nếu thịt thiên giả tỉ tiện, tìm một nơi mà trốn đi, thì ai làm gì được hắn? Lão nhân mài trắng này nghe vậy, người lạnh nói, chỉ cần hắn ở bên trong thiên lan di tích thì không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta, dù là lên trời hay là xuống đất cũng không thể trốn được. Đúng chi, bây giờ người của thiên bò cung đã che trở cho hắn, mà vị chủ nhân của thiên bò cung, cũng qua nữa là thánh nhân trung kỳ, bằng và vào sức của một mình ta, chưa chắc đã làm gì được hắn, nên bản tọa phải phát ra thánh âm, phù vào chỗ sâu nhất của di tích, tính cầu hai vị thánh nhân trung kỳ của thánh quốc. Lập tức trở về, đến lúc đó tịch thiên giả chỉ có một con đường chết, nếu không các ngươi cho rằng ta lại cho hắn thời gian 10 ngày sau. Lão nhân mà trắng này cười lạnh nói, địa đồ của thiên liên di tích đã xuất thế, nếu ta có thể gặp được nó, chính là cơ duyên của ta, được chú định cho ta. Lữ đại nhân anh Minh thì ra là thế, tịch thiên giả kia giống đã là nằm trong tính toán của Lữ đại nhân, tất nhiên lần này hắn sẽ không còn có con đường sống. Năm tên thánh nhân nghe vậy thì kích động. Đây là ba vị thánh nhân trung kỳ, độ hình như thế, chỉ sợ có mỗi thiên dương thánh quốc cổ xưa như vậy mới có thể tạo ra được. Trước mặt của ba vị thánh nhân trung kỳ thì Thiên Bảo cung cũng không thể chịu nổi một kích. Từ khi thực thiên dạ phát ra nghiêm lệnh, vô số ở trong Uyển Thú lâu lập tức tràn đi rất nhiều. Những người bản địa của Lô Hề quận thành cũng dám đến Uyển Thú lâu để tiêu phí. Những tư sĩ người vực kia mặc dù không phục trong lòng, nhưng cũng không dám thiếu khách quyền huy của Nguyễn Thú Lâu Dù sao, trong Nguyễn Thú Lâu còn tồn tại của cấp thánh nhân Nếu như không có thế lực cường đại đứng ra giải quyết thì ai dám đứng ra trêu chọc Có điều tình huống ở trong Nguyễn Thú Lâu được giải quyết là bởi vì ở trong một quán rượu nên dễ dàng quản lý nhưng loạn ở trong toàn bộ lưu hệ quận lại không dễ dàng như vậy Những tu sĩ ngoại vực kia không dám làm loạn ở dưới mắt của tịch chiên dạ nhưng ở trong thành thị khổng lồ này thì không có nhiều cố kỵ như vậy Nhiều nhất thì cần làm kiên đáo một chút Thì thiên dạ có thể làm gì được buộn hắn đây Nhưng buộn hắn xem thường chỉ được có 2 ngày Thì ở trong uyển thú lâu bóng yên sáng rực lên Tự đạo tiên quang tả mát ra từ bên trong đó Thường tia sáng như là tiên quang kia Bao phủ toàn bộ lô hồi quận thành Cùng trong thời gian đó Cắp nơi bên trong lô hồi quận thành Được chiếu lên tới tận trời Địa phương nào phát sinh cái gì Địa phương nào có đánh nhau Địa phương hòa có máu Nhìn một cái là có thể thấy ngay Toàn bộ lưu hệ quận thành giống như bị người ta đặt một cái thiên nhãn khổng lồ. Bất kỳ hành động của bất kỳ người nào cũng không thể thoát khỏi thiên nhãn kia. Trận pháp, đó là trận pháp chi thuật. Sao có thể xuất hiện ở tình huống này được? Bên trong thiên lan di tích không phải là địa phương giam cấm pháp tắc sao? Vì sao có thể bố trí được trận pháp? Quỷ dị chưa từng nghe nói có người có thể bày ra được trận pháp ở trong thiên lan di tích. Toàn bộ lưu hệ quận thành, tất cả tu sĩ, dù là người bản địa hay là người ngoại vực, cũng chấn động vô cùng. Bên trong thiên lan di tích có pháp tắc giam cầm, không còn quy tắc khác, nên không thể nào bày ra được trận pháp được. Bởi vì cái gọi là trận pháp chính là một loại thủ đoạn để vận dụng pháp tắc thì của thiên địa. Pháp tắc thế giới giam cầm pháp tắc của thiên địa, cho nên, dù là tu sĩ bày ra trận pháp như thế nào, cũng không thể có bất cứ hiệu quả nào. Trận pháp vận chuyển trong toàn bộ lôi hề quận thành, từng đạo quy tắc xoẹt qua trên không trung, quyền diệu khó lường, ánh chữ biến hóa vô cùng vô tận. Quy tắc giam cầm của Thiên Lan Tri Tích dường hồ cũng có thể quy nhũ được chúng, lực lượng quy tắc tận gặp ở trên bầu trời. Trong uyển thủ lâu, Tịch Thiên Dạ đứng sát ở cửa sổ, nhìn từ trên trời cao xuống, toàn bộ thanh trì, tất cả hình ảnh lướt qua ở trong mắt hắn, cũng sót một thứ gì. Chủ nhân, cái này, quy tắc giam cầm của Thiên Lan Tri Tích vì sao? Mấy người Hoa nhất nhiên đứng phía sau Tịch Thiên Dạ, đôi mắt đầy kinh kinh cũng không thể tưởng tượng nổi. Còn hắn đều biết chủ nhân nhà mình cao thâm mặt chác, không thể hiểu theo lễ thường, nhưng vẫn nhịn không được mà kinh hãi ở trong lòng. Cảy biến quy tắc của một thế giới đó là một thủ đoạn đông thiên triệt địa gì. Trong thiền thuyết thì sợ rằng cũng không hơn thế này đi. Dù sao, thiên lan di tích cũng là một thế giới. Đạo của một thế giới là chỉ cao vô thượng. Để đạo trong thiền thuyết, đứng trước đạo của thế giới cũng chỉ nhỏ bé như hạt bụi. Dù sao, Thế đạo cũng chỉ là một bộ phận nhỏ ở trong đạo của thế giới mà thôi. Tù sĩ tu luyện, một bước lên trời, đánh hội quy tắc của thế giới. Có lẽ chỉ khi đạt tới cấp độ của thần mới có thể tự mình nắm giữ quy tắc, có thể sinh vai cùng đạo của thế giới. Chủ nhân không để ý tới hạn chế của quy tắc, tướng ép bày ra một trận pháp quả thực là đã vượt xa phạm vi hiểu biết của bọn hắn. Không có gì ghê gớm cả, chỉ là một tiểu thuật, dùng để đầu cơ trục lợi mà thôi, tịch thiên giả thán nhiên mà nói. Tiểu thuật. Mấy người có hoa nhất nhiên cười khổ, từ trước đến nay chưa có ai trên đại lục này có thể làm việc nghịch thiên như thế, vậy mà trong mắt của chủ nhân lại chỉ là một tiểu thuật mà thôi. Nhưng bọn hắn làm sao biết được dưới con mắt của tịch thiên dạ đừng nói là thiên gia là di tích, không có quy tắc thế giới trọn vẹn, mà cho dù là thái hoang thế giới cũng có quy tắc hoàn chỉnh, dưới con mắt của hắn cũng chỉ là pháp tác hài nhi mà thôi, thậm chí còn không bằng một tiểu hài đồng đang trong quá trình trưởng thành. Năm đó, thịt thiên giả còn chiến đấu với hôn độn quy tắc tối cao. Mặc dù bây giờ với tu vi của tịch thiên Dạ không đủ để trung chuyển quy tắc của thế giới, nhưng muốn tìm ra lỗ hổng ở trên đó là việc dễ dàng như trở bàn tay. Quay lại, ta bố trí một cái tiểu thiên địa tu di trận. Đến lúc đó, có trận pháp phụ trợ thì có thể bỏ qua quy tắc giao cầm của thiên lan di tích. Thánh nhân cũng có thể tùy tiện thi triển được lực lượng quy tắc. Thịt thiên giả chắp tay ở sau lưng nói. Quang mang trong mắt vô cùng lạnh lùng. Tiên dương thánh quốc đã muôn đối địch với hắn, đã đích thần đến nơi phá lâu. Vậy hắn tất nhiên sẽ dọn sạch dừng chiếu để bố trí thỏa đáng cho bọn họ. Một thánh nhân có thể tiện thi triển được lực lượng quy tắc, cùng một thánh nhân không thể thi triển lực lượng. Thực sự là trinh lệch quá lớn. Thì sợ, cứ một tôi sĩ nào cũng có thể nghĩ đến được sự trinh lệch kinh khủng đấy. Hai người cùng một cảnh giới, mà một người được thi triển lực lượng, và một người thì không, thì người kia chẳng khác gì bao cát người ta tùy ý mà đánh đập, chỉ có thánh nhân cao hơn một cảnh giới mới có thể miễn cưỡng chống lại một tia. Đến khi thanh nhân của thiên dương thanh quốc đến đây mới biết được thanh nhân của huyện thú lâu có thể thị triển ra được lượng pháp tắc thì kết quả kia hay là để cho những người chứng kiến được đều phải run rảy. Trong lòng của chứng thanh vinh lạnh buốt ánh mắt nhìn từ thiên dạ như nhìn quỷ thần, nội tâm cảm thấy vô cùng may mắn khi lựa chọn khăng khăng gia nhập thiên bào cung. Nguyên bản, hắn muốn gia nhập Thiên Bảo Cung là vì muốn trả nợ ân tình của Hoa Tiền Bối cùng chủ nhân của Thiên Bảo Cung vì đã được giúp hắn lên thánh cảnh. Đồng thời, cảm thấy hoàn cảnh ở trong Thiên Bảo Cung cũng không tệ, rất thích hợp để ấn cư tu luyện. Nhưng thời khắc này, hắn mới hiểu được, gia nhập Thiên Bảo Cung chính là một lựa chọn sáng suốt. Không phải Thiên Bảo Cung may mắn khi có hắn, mà hắn may mắn khi được vào Thiên Bảo Cung. Có trách, lúc trước Hoa Tiền Bối đã thân trọng, nói có cơ hội gia nhập Thiên Bảo Cung. Là một điều vinh hạnh Mặc dù hiện tại hắn còn chưa phải là thành viên Của Thiên Bảo Cung Nhưng hắn đã âm thầm quyết định Về sau nhất định phải tranh thủ cơ hội Để sớm ngày gia nhập vào Thiên Bảo Cung Bố trí một cái thiên thị địa thính trận Đã tiêu hoa hết tài nguyên mà chúng ta đã mang đến Sợ là rất khó có thể bố trí ra một cái trận pháp nữa Hoa nhất nhiên sầu lo mà nói Bố trí một cái trận pháp Tự nhiên sẽ không có khả năng Tự dưng bố trí mà được Cần đại lượng tài nguyên để kết hợp Nguyên bảo tài nguyên, bọn hắn mang tới từ thiên bảo cung cũng không ít, nhưng cũng không ngờ được chủ nhân lại có thể bố trí được trận pháp, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, chỉ bố trí được một cái thiên thị, địa thính trận đã tiêu hoa hết tài nguyên mà bọn hắn đã mang đến, bố trí thêm một cái điều thiên, địa tu di trận, chỉ cần nghe công dụng là có thể đoán ra nó còn khó bố trí hơn cả thiên thị, địa thính trận và tất nhiên sẽ tiêu hoa tài nguyên càng nhiều hơn. Thế nhưng bây giờ, bọn hắn đi đâu để tìm ra nhiều tài nguyên như vậy? Số tài nguyên này sợ rằng còn tiêu hao nhiều hơn cả một cái thanh trận đi. Tài nguyên không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp để kiểm ra thì thiên giả thẳng nhiên mà nói. Hiện tại, trong thiên lan di tích, tụ tập tu sĩ đến từ ngũ hộ tứ hải trên đại lục. Thanh nhân sợ rằng cũng không biết có bao nhiêu người, mà bản thân của thiên lan di tích đã là một bảo khố thiên nhiên cực kỳ lớn, còn sợ không có tài nguyên sao. Thiên thị địa thính trận có thể giám sát thiết cứ nhất động của Lô Hề Quận Thành. Những ngày này, các người canh giữ ở đây, nếu phát hiện ai vi phạm lệnh cấm, thì giết chết không tha. Ánh mắt của tịch chân dạ băng đánh mà nói là người của Lô Hề Quận Thành đã sống từ nhỏ đến lớn ở đây, nên hắn muốn làm một chút gì đó cho Lô Hề Quận Thành. Không để cho những tu sĩ ngoại vực kia tùy ý chếm giết những người trong thành. Mấy người cổ ha nhất nhiên nghe vậy, khi nhau kho mình hành lễ, vừa giết lời. Hai người Trương Thanh Vinh cùng Tuân Vinh đã bay ra ngoài, bay về hai nơi ở trong thành, bởi vì dưới thiên thị địa thính trận kiểm tra còn hắn đã phát hiện đa đủ loại tra tấn hành hạ người ở trong thành. Lếc mắt nhìn qua thì khoảng chừng có mấy chục tên, nhìn vào có thể nói là kinh hãi. Rất hiển nhiên những tu sĩ ngoài vực kia căn bản là không coi tịch thiên dạ là vấn đề, tùy ý mà làm bậy ở trong thành. Coi người bản địa của Lô Hề Quận Thành như là heo gà chó mà tùy ý đánh đập Chẳng ra không phải là ngũ đại danh môn vọng tộc của Lô Hề Quận Thành Mà chỉ là một gia tộc rất nhỏ Bởi vì có được một số tộc nhân May mắn tìm được một cái túi nhỏ hoang tinh đi ra khỏi thành để tâm báo lúc trong vạng tối Đây không phải là hoang tinh bình thường Mà là thánh hoang tinh vô cùng tứa thớt Còn xót lại từ thời thượng cổ Vẫn còn được bảo tồn rất hoàn hảo Không bị xoáy mòn quá nhiều hoang khí Là hoàng tinh cấp thánh giai, nên dù tùy tiện một viên cũng là một bảo vật có giá trị liên thành ở trên đại lục So với tất cả gia sản của Tần gia còn lớn hơn gấp 10 lần cơ duyên như thế này làm cho đám người trần Gia hứng phấn vô cùng gia tộc sẽ có cơ hội quật khởi nhưng mà đám thất phu vô tội ngoài Bích thì có tội một đám người áo đen đột nhiên giết đến trần gia gặp ai là giết người ấy quyết tinh hung tàn vô cùng Tần ra chủ động đưa ra tất cả các thánh tinh tạch Cũng không thể cứu được tính mạng của đám người trần gia Hiển nhiên, đám người kia không chỉ muốn cướp đoạt bảo vật họ còn muốn giết tất cả bọn họ Trong mắt của những người đó, sinh mật của một gia tộc Quả thực, còn không bằng cọng rác